Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có mặt là ông giám học, ngồi thu mình ở góc nhà, khẽ gật đầu chào Phụng, nhưng Phụng lờ đi. Niên khóa vừa rồi vì tình hình đặc biệt đã bế mạc ngay từ cuối tháng 3. Nếu cứ như bình thường sẽ khai giảng lại đầu tháng 7, nhưng giữa lúc nghỉ hè thì mất nước, giám đốc với hiệu trưởng đã xa bay. Chỉ còn mình ông giám học tự cảm thấy mình lớn chức nhất, cho nên ngày ngày đến ngồi chờ lệnh chính quyền mới. Phụ tiến thẳng lại vách lôi ra tấm bảng đen mà giám thị vẫn dùng để ghi tên học trò bị phạt gã lấy phấn viết một cái thông cáo thật lớn ông giám học tò mò bước lại đứng sau lưng lên tiếng hỏi thăm về chỉ thị mới của khách mạng không ngờ Phụng trả lời cọc lốc như giao cắt đọc thì biết ông buốt nhói trong lòng bởi chính ông đã cho phụng dạy ở trường này nhưng thời thế đảo điên biết nói sao ông cúi xuống nhìn mấy hàng chữ Phụng vừa viết tất cả giáo viên nhân viên văn phòng Lao công và học sinh phải có mặt tại trường đúng 7 giờ sáng, ngày 5 tháng 5 để chuẩn bị khai giảng lại. Phộng dừng lại ngẫm nghĩ xem nên ký cái tên gì ở dưới để bản thông cáo có sức nặng bắt người ta phải nghe theo. Gã suy tính một lúc rồi cúi xuống ghi hàng chữ Liên hiệp thanh niên sinh viên học sinh giải phóng Sài Gòn gia đình. Viết xong gã lại xóa ngay vì thấy không nên đi quá đà, đã sửa lại văn tắt hơn, ban giám hiệu giải phóng. Vẫn chưa thấy được, Phụng xóa đi một lần nữa rồi lại đứng tần ngần ngẫm nghĩ. Sau cùng, Phụng quyết định viết thêm mấy chữ ở đầu cái thông cáo là theo lệnh của Ủy ban Quân quản thành phố yêu cầu tất cả giáo viên, vân vân Phụng hài lòng vác tấm bảng ra dựng ngay trước cổng, lấy kẽm gai, cột chặt vào tường, học trò súng lại, tranh nhau đọc, lấm lét nhìn Phụng một cách kính cẩn, Phụng chỉ thị. Các em thông báo cho nhau biết. Hai đồng nghiệp đứng xa xa không dám lại nói chuyện với Phụng nữa, bởi họ đoán Phụng không còn là người có thể chia sẻ tâm tư được. Họ đọc lướt bản thông cáo rời hoang mang ra vẻ. Quả nhiên sáng hôm sau chưa đến 7 giờ cả ngàn người đã tụ tập trong sân trường. Mấy chục thầy cô không biết phải làm gì, lóng ngóng đứng với nhau trên bậc thềm, lấm lét đưa mắt nhìn Phụng. Ai cũng dè dặt lời nói, bởi chẳng dám tin ai. Nhân viên văn phòng vào ngồi ở vị trí cũ chờ lệnh dù không biết ai sẽ ra lệnh và lệnh gì. Chỉ có ông già lao công là không có gì thay đổi. Chỗ đứng của ông sau cánh cổng sát hàng chục năm nay không sợ ai tranh giành. Sâu chìa khóa nặng trình trịch lúc nào cũng thấy vung vảy trong tay từ ngày ngôi trường bắt đầu hoạt động. Trên khoảng xi măng, nối dài, dãy trường học và văn phòng nhà trường. Học trò đứng xếp hàng ngay ngắn, mắt mở to đâm lâm nhìn lên chiếc bột gỗ, kê trên thềm nhà trước cửa phòng hiệu trưởng. Có đứa ôm theo cuốn tập, có đứa thủ sẵn lá cờ hoặc chân dung hội chủ tịch. Phụng oai vệ đứng sau cái micro chân cao, hai tay chấp sau đít, dáng dấp bình dân như bác Hồ lần đầu xuất hiện ở Ba Đình, hùng hồn ban huấn tử cho cử tọa. Phụng ca ngợi chiến thắng vĩ đại của cách mạng và nhân dân. Phụng hò hét thế nào là lao động là vinh quang. Những câu nói mới vội vã tiếp thu đêm hôm qua từ đài phát thanh dù chính Phụng chưa hiểu hết. Sáng nay cứ việc phun ra và dĩ nhiên chẳng ai dám tranh cãi dù biết Phụng nói sai. Học trò vẫn tiếp tục kéo đến dựng xe vào góc sân rồi vội vã chạy vào vị trí lớp của mình để nghe Phụng thuyết giảng. Phụng hô hào đoàn ngũ hóa giáo viên phải họp lại để bầu ngay ban giám hiệu mới học sinh cũng cần cử ngay ban đại diện mới cùng lo việc điều hành nhà trường. Để kết thúc bài diễn văn Phụ nhắc lại quy luật lao động là vinh quang và chỉ thị thầy giáo cùng với học sinh lập tức thực hiện câu khẩu hiệu ấy bằng cách quét sân trường và cọ cầu tiêu. Phụng tự nguyện xung phong trước vác cây trổi quét lá dưới tàn cây phượng. Học trò kéo theo cuối xuống lợm rác và sầm xì bàn tán về phụng Người mà chúng không ngờ đã được cách mạng gài vào đây đã mấy năm nay. Vờ Việt chừng 5-3 phút Phụng giao cây trổi cho học trò rồi trở lại micro tiếp tục hò hét. Gã hỏi Những em nào biết hát bài Giải phóng miền Nam ấy, Thì yêu cầu lên đây gặp tôi ngay Dăm ba đứa chạy lại Phụng hỏi cô bé xinh xắn nhất trong bọn Em tên gì lớp mấy Dạ tên Hồng ạ lớp 11B ạ Phụng gật đầu rồi ra lệnh Tất cả học trò ngồi thành hàng dọc ngoài sân Để Hồng tập hát Con bé vừa thấm nhuận lời dạy của Phụng Từ nay chấm dứt cảnh người bóc lột người Cho nên không gọi Phụng là thầy nữa Mà kêu bằng anh xưng tôi Phụng thấy hơi trướng tai Nhưng chính gã cũng không biết là ở miền Bắc, học trò có gọi giáo viên là thầy hay không. Cho nên gã đành lờ đi, gã quay vào phòng giáo sư. Đồng nghiệp ngồi giải rác hai bên trước bàn dài, trải khăn ni lông màu xanh nhạt. Nơi đây, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.